Đáng chết, không ngờ được, tai mắt chiến huy nhất tộc lúc trước thầm điều tra trong bộ lạc cũng không có triệt để nhổ bỏ, chúng ta chung quy là xảy ra sai lầm, khuôn mặt thanh du đầy vẻ buồn bã. Ồ, nói như vậy, hai tộc các người lúc trước đã dương cung bạt kiếm. Vậy tại sao còn phải liều lận tiến vào loại khu vực nguy hiểm này, từ dương đối với việc này nghi hoặc khó hiểu, liền mở miệng hỏi một phên. Tộc trưởng chiến huy nhất Mạch Huyền Khôn đã bước vào đại vũ hồn cành, luyện hóa ra chú Văn Lôi thuộc tính mạnh nhất. Hiện tại chúng ta can bản không phải là đối thủ của hắn, chỉ có ở trong rừng hoang độc này thu hoạch được hỏa trùng mới có khả năng chiến thắng bọn họ. Lăng Thanh Xu nói xong, điểm điểm dấu hiệu trên trán mình. Đây chính là dấu hiệu của huyền hỏa trùng, cũng là nơi tín ngưỡng của mục thần nhất mạch chúng ta. truyền thuyết kể rằng vô số năm trước, chính là dưới miệng núi lửa nơi sâu nhất trong rừng rậm này, thay ngén ra huyền hỏa hỏa trùng chân chính, có thể luyện chế ra chú văn cường đại nhất trên đời, đó là mục đích duy nhất của chuyến đi của chúng ta lòng khôn bất đắc dĩ thở dài. Những người trong bộ là các người thật đúng là ngây thẳng, cũng không nghĩ tới đây vẻn vẹn chỉ là truyền thuyết, căn bản không có hỏa chủng lực tồn tại, lăng thanh su vẫn chưa nhiều lời, chỉ mở bàn tay mình ra, một đạo hỏa chi chú văn quang diễm vô cùng thuần túy huyện hóa ra. Nếu như không có hỏa chủng ban đầu truyền thừa, mục thần nhất mạch chúng ta từng huy hoàng từ đâu mà đến, mấy ngàn năm trước, toàn bộ vân khâu đều là địa bàn của chúng ta. Tất cả các chủng tộc khác đều phải cúi đầu dưng thần với chúng ta, sự hòa chính là lực lượng của hòa trùng này, từ dương khẽ thở dài một tiếng. Cái gì cũng không cần nói, nếu người cố ý muốn tìm kiếm hòa trùng, đem vị trí nói cho chúng ta biết, chỉ có được chúng ta trợ giúp, các người mới có khả năng nhúng chằm hòa trùng được kia. Lăng thanh du lâm vào suy tư, mà mười mấy tinh anh trong tộc phía sau nàng đều hai mặt nhìn nhau, cân nhắc nửa ngày mới hốt cục gật đầu. Trước mắt xem ra, Nhiều người trung quy vẫn phải tốt hơn người ít, những người này nhìn qua hẳn cũng không phải người xấu. Tuy rằng ta không rõ bọn họ vì sao muốn giúp chúng ta, nhưng trước mắt tình cảnh của chúng ta, nhận được trợ giúp của bọn họ không thể nghi ngờ là chuyện tốt, lăng thanh du cục ngưng trọng. Vậy thì đa tạ, chỉ cần có thể giúp chúng ta lấy được hỏa trùng, sau này mục thần nhất mạch ta, vĩnh viễn là minh hữu của các người, tiểu đoàn đoàn bất đắc dị buông tay. Người còn không có tung tộc, hứa xuông như vậy có ích lợi gì? biểu hiện thực tế càng tốt. Làng thanh du nhìn tiểu nha đầu một cái không khỏi hỏi ngược lại. Vậy các ngươi muốn có được cái gì? Rất đơn giản, nếu như chúng ta giúp ngươi đạt được hỏa trùng, hơn nữa thành công tiêu diệt uy hiếp của chiến huy nhất mạch, giúp tộc nhân ngã xuống của các ngươi báo thủ. Từ nay về sau, ngươi phải trở thành thù hạ của lão đại chúng ta, hơn nữa theo chúng ta rời khỏi nơi này, đem vị trí tộc trưởng giao cho những người khác. Tiểu đoàn đoàn này tương đối thông minh, nói ra tâm ý của từ dương. Không được, nàng ấy là tộc trưởng tương lai của chúng ta, các ngươi có quyền gì để nàng ấy rời đi? Lăng Thanh Du lại khoát tay áo về phía sau. Ta đáp ứng các ngươi, chỉ cần có hỏa trùng, cho dù không có ta, mục thần nhất tộc đồng dạng có thể có cơ hội quật khởi. Nhìn ánh mắt kiên định của Lăng Thanh Du, từ dương suy nghĩ phẳng phất lại trở lại thời điểm mình vừa xuất quan trở lại Thiên Lam Tông, Tông Môn bị vây công, bộ sáng bất khuất của nàng vẫn khắc sâu như vậy. Ngay cả khi đang ở trong thế giới tưởng tượng. Nhưng bản chất của một người sẽ không được thay đổi, từ dương tin tưởng chắc chắn rằng luôn luôn có một sự tồn tại như vậy, có thể giúp nhóm của họ trở lại thế giới thực, thoát khỏi sự trói buộc của thác vô tận. Rốt cục, đoàn đội một lần bị tạm thời lớn mạnh, đoàn người dưới sự dẫn dắt của thanh su đi về phía khu vực núi lửa ở giữa, càng đi vào bên trong rừng rậm, nhiệt độ trong không khí lại càng cao, áp lực mang đến cho mọi người tự nhiên cũng càng lớn. Cũng may thực lực tổng hợp của mọi người tương đối mạnh vẹn vẹn chỉ là thuộc tính nhiệt độ cao cũng không thể mang đến cho mọi người áp bách chí mạng. Huống chi, trong đội còn có những cao thủ chân chính như Từ Dương, vô dòng, nhân tố hoàn cảnh bên ngoài tuyệt đối không thể uy hiếp đến tiến độ chung của cả đội. Hai ngày sau, đám người Từ Dương đi tới vùng trung tâm rừng hoang độc này cũng chính là phụ cận núi lửa hoang độc. Bài lên trời, Từ Dương dưới sự trợ giúp của tam tê tải đoc bay len troi tu duong đỡ được quan sát núi lửa, rất nhanh liền nhìn thấy ngọn lửa màu vàng đỏ rực đang thiêu đốt sự núi lửa Quả nhiên, giữa núi lửa thật sự thay ngén một quả hỏa trùng giống như dấu hiệu trên đỉnh đầu các người, đám người Lăng Thanh Du có vẻ đặc biệt hưng phấn. Tốt quá, sự huy hoàng của nhất mạch chúng ta cuối cùng đã có thể được tái hiện. Lăng Thanh Du là bộ muốn tự mình đi lấy, nhưng bất đắc dĩ, nhiệt độ bên trong núi lửa này quá mức hung lệ, chỉ bằng một mình nàng đừng nói là lấy ra hỏa trùng, cho dù là tiếp cận bên kia cũng căn bản làm không được. Ta nói, các người cũng không cần uống phí khí lực. Vẫn là giao cho lão đại chúng ta đi, ngoại trừ hắn Ta không cảm thấy trong đội ngũ này còn có ai có thể có năng lực như vậy Lòng khô nói như vậy, dựa vào phán đoán của mình Tuy rằng nội tình của vô song trưởng công chúa bị hắn xem nhẹ Nhưng từ dương đích thật là người duy nhất có bản lĩnh như vậy tô là chi kiếm bị hắn gọi ra, kiếm khí cường đại phóng thích ra chung quanh Dưới sự dẫn dắt của từ dương lao vào sâu trong miệng núi lửa Ấm Ấm, nhưng nghe một tiếng sóng lớn cuồng mảnh bộc phát màu đen vô cùng vô tận cơ hồ đem hòa dưỡng lực sâu trong miệng núi lửa này hoàn toàn nước chừng ngay sau đó lực thôn vệ cường đại nhanh chóng tập trung ngọn lửa kia dưới sự khống chế của từ dương tu la chi kiếm cứ như vậy mang theo một quả hòa trùng bay ra khỏi miệng núi lửa người làm được thật à lăng thanh du hoàn toàn bị từ dương lúc này kinh ngạc khi nàng nhìn thấy từ dương cầm tu la chi kiếm ngạo lập hư không trong tay kia nâng ngọn lửa rực rỡ kia trong ánh mắt lóe ra quang mang vô cùng kích động cùng sùng bái Một lần nữa rơi xuống đất, Từ Dương cũng không trước tiên đem hỏa chủng này giao cho Lăng Thanh Su. Thứ này quá mức nóng nảy hung lệ, ta cần một đoạn thời gian nguội lạnh xuống mới có thể giao cho ngươi. Nếu không ngươi chẳng những không có cơ hội đem luyện hóa, cho dù là mạnh mẽ thôn vệ vào trong cơ thể, rất có thể cũng sẽ đem ngươi cả người hoàn toàn phế bỏ, đừng nói tu vi có thể giữ lại hay không, ngươi có. Thể sống sót hay không còn chưa biết. Lăng Thanh Su vẫn chưa phản bác Từ Dương, lúc này nàng thấy... Từ Dương giống như vị cứu thế nhất mạch của mình, thực lực chính là bảo đàm lớn nhất của hắn. Cho dù là mười máy trắng hán tộc nhân sau lưng Thanh Du cũng không dám chậm trễ một chút nào với Từ Dương, tự nhiên đối với hắn suy mệnh tôn theo. Ước chừng qua hai canh giờ, Từ Dương tu lã lực đem hòa chủng này hoàn toàn nguội lạnh, hơn nữa hấp phụ vào một bộ phận hòa chủng lực nhập thể, lúc này mới xem như đại công cáo thành, yên tâm đem hòa chủng giao cho Thanh Du. Dù là như thế, khi hòa chủng lực lượng này hoàn mỹ hiện ra. Thanh Du muốn thôn vệ nàng vẫn có chút cố hết sức. Láng xa đại nhân, ngài, sẽ nguy hiểm sao? Thanh Du cười khổ lắc đầu. Vì hy vọng của các tộc nhân, cho dù phải xuống địa ngục, ta cũng sẽ không do dự. Các tộc nhân mục thần nhất tộc, cảm tạ các ngươi phù hộ, ta đã thành công tìm được mục thần hỏa chủng trong truyền thuyết. Mục thần nhất tộc sắp nhanh đón một vòng phù hương mới, ta nhất định sẽ báo thủ cho các ngươi, mời các ngươi yên nghỉ lăng thanh du lúc này nhìn qua rất kích động mỗi khi nghĩ đến những tộc nhân mình chết thảm trong tay người chiến huy nhất tộc phần hận ý trong lòng lăng thanh du sẽ giống như ngọn lửa này tùy ý thiêu đốt nàng đã khẩn cấp muốn hoàn thành hòa trùng thôn vệ sau đó dẫn dắt mọi người đem chiến huy nhất tộc triệt để lật đổ ta không thể không nhắc nhở ngươi lực lượng của hòa trùng này thập phần cường hãn lựa tình hiện tại của ngươi nếu muốn một hơi hoàn thành luyện hóa không có người ngoài trợ giúp căn bản không có khả năng hoàn thành Vậy theo ý của người ta nên làm như thế nào? Làng thanh su đối với tử dương trước mặt vẫn thập phần tôn kính. Tuy rằng hiện tại nàng không có ký ức vốn thuộc về mình trong thế giới chân thật, can bản không nhận ra lão tổ mình, nhưng bởi vì tử dương giúp nàng đoạt được hỏa trùng, phần cảm kích này là không có biện pháp dùng ngôn ngữ để hình dung. Về phần cái này, ta cần phải bảo chỉ độ cao tinh thần nhất trí với người mới có thể trong quá trình người thôn vệ hoạt động thực hiện đồng bộ dẫn đường cho người, bao gồm cả chuyển năng lượng cùng thủ hộ. Nếu không có thần lực của ta thay ngươi bảo vệ kinh mạch, một khi trong quá trình thôn vệ có bất kỳ khác thường nào. Vậy đều sẽ là mười phần nguy hiểm. Lăng thanh du tự nhiên cũng hiểu được ngọn lửa này có ý nghĩa gì, nếu tùy tiện liều lĩnh mà liều lĩnh, rất có thể sẽ phải trả giá bằng tính mạng. Là tộc trưởng đương nhiệm của mục thần nhất mạch, nàng tự nhiên không phải là người sợ chết, nhưng trước khi hoàn thành sứ mệnh của mình, nàng nhất định phải sống sót. A Dương, hy vọng của mục thần nhất mạch ta đều giao vào tay ngươi. Chỉ cần ngươi có thể cam đoan ta hoàn mỹ cắn nuốt hỏa trùng chi lực Sau này cái mạng này của ta chính là ngươi Từ dương lộ ra một nụ cười hài lòng Mạng của ngươi vẫn là tự mình giữ lại đi Ta không cần Nhưng gia nhập đội ngũ của ta là vận mệnh Ngươi là không có biện pháp thay đổi Yên tâm Có ta ở ngươi tuyệt đối sẽ không có việc gì Không biết vì sao Lăng thanh su mất đi trí nhớ thế giới chân thật này Trong nháy mắt nhìn thẳng vào ánh mắt từ dương Trong lòng hiện ra một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu tựa hôn người này bẩm sinh liền có thể mang đến cho người bên cạnh cảm giác thân cận bây giờ ngươi nhắm hai mắt lại căn cứ theo hướng dẫn của ta mà điều chỉnh trạng thái của mình chúng ta bắt đầu đi từ dương không hồ là nồng cốt tuyệt đối cùng lãnh tụ tinh thần của cả đoàn đội vừa dứt lời đồng đội chung quanh rất tự giác triển khai ra chung quanh nhưng đủ không gian cho hai người hơn nữa còn hộ pháp cho họ đây cũng là đội ngũ và đồng bạn có thể mang lại sự giúp đỡ lớn nhất cho từ dương chỉ là lúc hắn ngẫu nhiên cần đứng ra làm một chút chuyện cho hắn cái đùi vô cùng tráng kiện này liền có thể ôm cả đời dựa theo hướng dẫn của từ dương lăng thanh su rất nhanh tiến vào trạng thái tâm cảnh hoàn mỹ tâm thần thủ nhất tâm tình cũng có thể hoàn toàn bình phục loại công đoạn thôn vệ hòa trùng này ngay cả từ dương cũng không tự mình nếm thử qua nhưng bởi vì hắn đủ cường đại có thể dùng tinh thần lực bản thân tiến hành giám sát toàn bộ kinh mạch của lăng thanh su như vậy mới có thể cam đoan thân thể của nàng sẽ không xảy ra vấn đề bắt đầu ánh mắt từ dương vẫn là trạng thái nhắm nghiền Nhưng hắn lại chỉ ra một đạo khí tức màu đen vô cùng ngưng thật, tập trung vào bản thể ngọn lửa màu đỏ trước mặt, từ từ dẫn dắt đỉnh đầu lang thanh su. Người này rốt cuộc lái âm cái gì? Hắn dĩ nhiên có thể bằng vào thần lực của mình, đem bất diệt hỏa chủng này hoàn chỉnh bao vây lại, mà không có bị triệt để hòa tan. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Mấy chiến sĩ mục thần nhất tộc bên cạnh đều bị kinh hãi trợn mắt há hốc mồm hai mặt nhìn nhau, không ai dám tin tưởng. Thủ đoạn như vậy sẽ là tên gia hỏa nhìn qua vô cùng trẻ tuổi trước mặt thi triển ra, cũng là thế hệ trẻ, sự tồn tại của Từ Dương khiến những người này cảm thấy tự ti. Đông dạng là người, vì sao mình phải dựa vào một nữ nhân đến cứu vớt bộ lạc, mà tên trước mặt này lại có thể dựa vào sức một mình thủ hộ nhiều đồng bạn bên cạnh lên trời xuống đất, không gì không làm được, đây là khoảng cách, thực lực mạnh yếu, quyết định cách sống khác nhau của những người khác nhau. Mà cả đời này của Từ Dương, nhất định là kinh thiên động địa, hỏa trùng quang mang triệt để bị đồng hóa thành màu đen cùng tu la lực của tử dương duy trì trạng thái câu thông tương đối hoàn hảo dưới sự dẫn dắt của hắn bắt đầu dung nhập vào trong đan điền của lang thanh xu sở dĩ lựa chọn vị trí này là bởi vì đan điền là một võ giả đặc biệt là khu vực chữ nạp bổn nguyên của một người có năng lượng chú văn trước tiên nó chính là bộ vị hạch tâm thân mạch cứng rán nhất trong thân thể võ giả có thể không tổn hại thân thể trợ giúp lang thanh xu trước tiên bắt đầu thích ứng với lực lượng và nhiệt độ của hòa trùng đạo lý này như ngâm mình trong bồn tắm nước nóng Tiết định là bắt đầu xâm nhập từ chân trước, ở chi dưới trước tiên bắt đầu thích ứng với nhiệt độ nước nóng sau đó dần dần thẩm thấu toàn thân, hỏa chủng cũng giống như vậy. Quan trọng hơn là, tâm mạch và cơ quan mấu chốt nhất của cơ thể đều ở nửa người trên, vạn nhất hỏa chủng này trước tiên từ bộ vị khác nhập thể, thống khổ kịch liệt trực tiếp luyện phế kinh mạch của nàng. Một khi tinh thần lực sụp đổ, hỏa chủng mang theo huyền hỏa chi huy hoàn toàn không khống chế được, lăng thanh du thậm chí có khả năng bị thiêu sống. Lúc này trong đàn điển lăng thanh du nhanh chóng chuyển ra huyền hòa nhiệt năng vô cùng vô tận, cơ hồ trong khoảnh khắc, liền đem chú văn nha đầu này trải rộng khắp toàn thân lại ẩn nấp trong cơ thể hoàn toàn sáng lên. Cả người từ đầu đến chân mỗi một tắc ra, đều bám đầy chú văn màu đỏ thẳm áp chế, đó chính là hiệu quả của năng lượng chú văn bị lấp đầy trong nháy mắt. Đây chính là uy lực của huyền hòa hòa trùng sao. Đại nhân lúc trước vì bảo vệ chúng ta, đối kháng hung thú cường đại trong rừng hoang độc này cơ hồ khô cạn toàn bộ lực lượng chứa đựng trong chú văn những lực lượng này dựa vào tu luyện bổ sung lấy thiên phú của đại nhân ít nhất cũng cần nửa tháng nhưng hòa chủng này đúng là trong nháy mắt liền làm cho chú văn này hoàn toàn bị lấp đầy quá kinh người từ dương những đồng bọn này đều đến từ thần tri quốc vương đô vẻn vẹn chỉ có chút hiểu biết về thần lực hơn nữa vương đô trực hệ võ thần quan bọn họ đa phần là kiếm tu đối với chú văn loại này có chút dựa vào thành phần ngoại lực tu luyện không phải rất cảm mạo thậm chí có thể nói có chút hình thường bởi vậy tất cả mọi người không hiểu rõ một đạo phương diện này nhưng lúc này đây khi từ Dương quan sát trong thân mạch Lang Thanh Xu một phen hắn mới phát hiện loại lực lượng chú văn này chính là đem thiên địa nguyên khí cùng nguyên tố thuộc tính cơ bản nhất dựa theo quy luật cụ thể biên chế cất giữ tại thời điểm cần thiết phóng thích ra sử dụng không mất đi một loại phương thức tu luyện khác đơn giản mà nói phương thức này chỉ cần cố gắng đều có thể ít nhiều kế thừa một ít lực lượng để tăng lên năng lực sinh tồn của mình không cần giống như tu luyện lo lắng đến đủ loại thiên phú đương nhiên tu luyện chính là chân chính lợi dụng thiên địa lực thay đổi cường độ bản thân loại lực lượng chú văn này phèn vẹn chỉ là lợi dụng loại trung gian chú văn này tạm thời phong ấn trong cơ thể bản thân kinh mạch bản thể cũng không có tăng lên quá mức rõ ràng từ dương không nghĩ tới điểm này ngược lại trở thành một cái thôn vệ chi hỏa lộ ra trí mạng tiềm ẩn nguy hiểm tệ quá nhà đầu này tự hồ ngay cả bản năng tu luyện cũng bị phong ấn ngay cả khí tức dẫn đường vào kinh mạch cũng làm không được thuận lợi lắm huyền hỏa lực dừng lại ở trong đan điền cơ hồ còn duy trì lớn nhỏ nguyên lai nếu như không thể mau chóng cắn nuốt nó chân chính trở thành một bộ phận thân thể của mình nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ sẽ có nguy cơ thức hải tan rã trong lòng nghĩ như vậy từ dương lập tức cho lăng thanh xu hướng dẫn tương ứng hơn nữa tiến thêm thúc dục để điểm nàng muốn tăng nhanh tiếp tối luyện hóa của mình nhưng xấu hổ chính là nhà đầu này cũng vẻn vẹn chỉ là sốt ruột làm theo nhưng lại không có bản lĩnh và thủ đoạn phù hợp cơ hồ toàn bộ quá trình đều dựa vào từ dương Cái này có chút xấu hổ. Theo thời gian từng chút từng chút trôi qua, toàn bộ quá trình thôn phệ so với mọi người tưởng tượng chậm rãi hơn nhiều, đảo mắt đã là hoàng hôn qua đi màn đêm buông xuống. Ngáp. Lòng khôn vỗ vỗ miệng, móc eo lười biếng, đã có chút mệt mỏi. Đám người ngũ kim hoa bên người càng là bởi vì nền tảng tu luyện không phải rất mạnh, ở khu vực hạch tâm hoang độc lâm này rất nhanh liền sinh ra biểu hiện mệt mỏi. Các người về xe trước nghỉ ngơi đi ta đến canh giữ hai người bọn họ bọn long khôn cũng không khách khí dù sao nơi này nhìn qua sẽ không có hung thú xâm lấn gì đến gần địa giới miệng núi lửa này phòng trừng cả rừng hoang độc cũng không có bao nhiêu người dám tiến lên tốt rồi vô song tỉ tỉ nếu ngươi cũng mệt mỏi nhớ gọi chúng ta đến thành ngươi đoàn đoàn tiểu khả ái cũng vuốt eo lười biếng vô song nhéo nhéo khuôn mặt của nàng cười gật đầu nếu như những người này biết vô song chính là trưởng công chúa địa vị trí cao vô thượng của thần tri quốc phòng trừng đã sớm đi nghỉ ngơi. Ngược lại nha đầu linh dao kia, bởi vì bản thân chính là cao giai kiếm tu, tố chất thân thể vẫn rất cường đại, sau khi cùng vô song chào hỏi, liền hướng bên ngoài miệng núi lửa này tìm một chỗ. Ta không mệt mỏi, cùng ngươi cùng nhau đi, cũng coi như có một cái chiếu cố, có thể gọi ta là được. Vô song ngật đầu đắp một tiếng, mấy tráng hắn mục thần nhất tộc khác cũng đều chủ động yêu cầu chia sẻ một ít nhiệm vụ cho linh dao, mỗi người phân tán thành một vòng ngoài lớn xem như vì người trưởng thành gia tộc và từ dương sáng tạo ra hoàn cảnh thôn phệ tốt nhất bình tĩnh nhìn từ dương lấy tinh thần lực vô song nàng làm sao nhìn không ra từ đầu đến cuối cơ hồ đều là từ dương tự mình làm dùng lực lượng cùng nội tình của mình chia sẻ đại bộ phận lực thiêu đốt của hòa trùng mới cam đoàn nhà đầu này an an ổn ổn, ổn cắn nốt hoàn cảnh hòa trùng mà sau khi trải qua lần cắn nuốt tẩy lễ này cường độ thân thể của lăng thanh xu ngược lại trở thành người mạnh nhất trong đoàn đội ngoại trừ từ dương và vô song trong đêm tối ánh sáng bên ngoài miệng núi lửa thập phần sáng sủa thôn vệ đã đi tới giai đoạn then chốt nhất nhà đầu lăng thanh xu này toàn thân đã hoàn toàn thành màu đỏ vàng nóng bỏng giống như một hỏa nhân ngồi xếp bằng dưới bóng đêm phóc phóc trong nháy mắt không hề báo trước một đám hắc y nhân xuyên qua rừng rậm trong đêm tối lặng yên không một tiếng động xóa bỏ thành viên mục thần nhất tộc đang nằm ngật ở ngoài cùng phần vẹn mổ đao tuyệt sát đã xóa sạch dấu vết sinh mệnh của người này ra tay tàn nhẫn sắc bén vừa nhìn đã biết là có chuẩn bị mà đến Nó không phải là một cuộc phiêu thiệp đơn giản như vậy, áp lực không tiếng động cùng uy hiếp tử vong nhanh chóng tràn ngập, mấy cường giả mục thần nhất mạch khác tựa hồ cũng không có phản ứng trước tiên, đều bị xóa bỏ sinh mệnh. Chỉ là cuối cùng hai người còn lại hơi cảnh giác một chút, rốt cục nhận ra không thích hợp. Có người xâm lấn, sau khi phát ra một tiếng nhắc nhở như vậy, mục thần chiến sĩ này cũng bị bóc cổ, linh giao tồn tại bây giờ. Với tư cách là phó thống lĩnh của lính đánh thuê hoàng gia thủ đô thần chi Quốc Vương, Thực lực của nàng cũng không phải mấy người mục thần nhất mạch kia có thể so sánh, sau khi nhận thấy có gì đó không thích hợp, trước tiên phóng thích tín hiệu cảnh giác với vô song, đồng thời chính mình hướng Tây Nam cũng chính là mấy mục thần. Nhất tộc nhân kia nhanh chóng chạy đến. Tộc trưởng, cảm nhận được một cỗ khí tức võ giả cường đại tới gần, hẳn là một trong những người từng tới lúc trước, người nam tử mặc đồ đen bịt mặt cười lạnh. Đừng lãng phí thời gian với nàng ta, được ngũ người đó không phải là người tốt. Phóng thích một con thú quấn lấy nàng là được, mục đích của chúng ta là hỏa trùng, cùng với nữ nhân tên tử lang kia. Vâng, không biết đám người xâm lấn này không phải người khác, chính là đương dương nhất tộc vừa mới tiếp đại bọn tử dương. Không ai có thể nghĩ tới, nhất mạch nhân này lại đều là tên lang tử giã tâm. Bọn tử dương càng thêm không rõ ràng, ngay cả mục thần nhất tộc bị diệt, đều là bọn họ ra truyền tình báo, cố ý thừa dịp chủ lực hạch tâm của mục thần nhất tộc không có ở đây, suối dục chiến huy nhất tộc phát động tiến công. Lúc này, sau khi nhận được tín hiệu của linh dao dành riêng cho đội hộ vệ của thần tri quốc vương thất, trên mặt vô song sinh ra một tia khinh thường, chẳng những không có chút khẩn trương cùng cảnh giác nào, ngược lại còn mỉm cười. Rốt cục, mấy chục đạo hắc ảnh lục tục, theo hỏa quang nhân ảnh nóng rực trên đỉnh núi chỉ dẫn, đi tới vô song cách trăm thước. Không thể tưởng được, thủ phạm lại là các người, đương dương nhất tộc. Thanh âm vô song, trong đêm trăng này có vẻ thanh tao mà lạnh lùng, không nhìn dáng vẻ tư thái của nàng vẹn vẹn chỉ là nghe thanh âm này, cái loại khí độ ung dung độc nhất vô nhị thượng vị giả này cũng không phải phàm phu tục tử này có thể so sánh. lúc này vô song càng giống như thần lạnh như băng mà cao ngạo, đang nhìn xuống những con kiến dễ dàng này có thể bị mình nghiền chết. người rất thông minh, tiểu cô đương, tuy rằng chúng ta ẩn nấp khí tức, lại có độc tố rừng hoang độc che khuất, vẫn bị người dễ dàng phát hiện như vậy. phải, đó là chúng ta. đương dương nhất tộc là gia đồng màu tộc tộc trưởng minh tieu co nuong tuy rang chung ta cục tháo mặt đuong duong nhat toc la da đong mau toc xuống. Sắc mặt có vẻ vô cùng lạnh lẽo, nhưng nụ cười kia tựa hồ chứng minh dạ tâm suy nghĩ của hán, thoạt nhìn sắp thực hiện. Có thể nói cho ta biết, các người rốt cuộc có tính toán tinh vi như thế nào? Làm thế nào để ngươi tìm được nơi này? Rất đơn giản. Mười mấy tộc nhân mục thần nhất mạch mà các ngươi nhìn thấy, trên thực tế là tù binh của chúng ta, mà cũng không phải là lưu dân được tiếp đãi, bởi vì tất cả những thứ này, kể cả tiến công của chiến huy nhất tộc đối với mục thần nhất tộc, đều là chúng ta bày ra. Và mục đích thực sự của chúng ta làm điều này là để có được hào trùng, phần lực lượng này đủ để chúng ta thay thế mục thần nhất tộc, trở thành vương vĩnh viễn của vân khâu lĩnh. Vô song lộ ra một tia cười lạnh khinh thường. Vậy thì như thế nào, cho dù gọi các người là vương của thế giới, thì có thể như thế nào, tham vọng và mong muốn có thể mở rộng vô hạn. Có đôi khi, con người thật sự không nên đạt được quá chân thật, quá có mục đích, sống trong mộng, có lẽ cũng là một loại hạnh phúc. Lời nói của vô song càng giống như một loại cảm khái của bản thân, nhìn mặt mũi của những người trước mặt, nghe điều này tựa hồ trong lúc tựa hồ có thể hiểu được sự cố chấp của tư dưng. Ta không biết một loại lực lượng như thế nào đã cho các người tự tin tìm, tìm đến phiền toái. Hiện tại nếu như lựa chọn rời đi, các người còn có thể tiếp tục sống ăn nhàn như trước, tất nhiên, người cũng có thể chọn để từ chối lời nhắc nhở của ta, cố gắng để có được nó, bất quả nói như vậy, kết cục của các người sẽ rất thảm vô song hơi cất bước khí tức trên người yếu đến mức cơ hồ có thể không đáng kể nàng sợ khí tức của mình ảnh hưởng đến phán đoán của từ dương làm cho hắn phân tâm giờ phút này ngược lại trở thành ngọn nguồn tin tưởng của những tên gia tộc đương dương trước mặt này a người ngay cả một võ giả cũng không tính khí tức yếu thành bộ dáng này theo ta thấy nếu không phải ôm đùi a dương kia loại hàng hóa này thậm chí còn không đi vào được rừng hoang độc này chứ ha ha ha mấy chục cường giả đương dương nhất tộc làm càn trào phúng Nhưng vô song can bản không cho những người này bất luận cái gì đáp lại, vẫn khí định thần nhàn chậm dãi tiến về phía trước. Động thủ Không cần giết chết nữ nhân này, phế bỏ lực hành động của nàng là được, ta muốn nàng tận mắt nhìn ta đoạt lấy hòa trùng, giết đồng bọn của nàng, sau đó, lại thu phục nàng, tàu trường cũng không ngờ tới, nói ra những lời này, đã xem như nhân sinh tình cao của hắn. Bởi vì phóng mắt nhìn cả thần chi quốc, có lẽ cũng không có ai dám làm càn trước mặt vô song. Nhưng con sâu đáng thương này đã chứng minh bằng hành động thực tế, những gì được gọi là những người không sợ hãi. Ấm Ấm Chú văn ba động cường đại, tựa hồ là trong khoảnh khắc, liền làm cho cả khu vực miệng núi lửa lâm vào chấn động kịch liệt, nhiệt độ nham thạch nóng chảy trong miệng núi lửa nhanh chóng tăng lên, song nhiệt ngập trời quay cuồng. Bất quá nói đến cũng là lạ, cỗ sóng lớn này trong nhái mắt chạm vào thân thể vô song, giống trong nhay là một đoá sóng phẫn nộ đánh vào biển rộng, tự nhiên bị hòa tan. Thế cho nên vị trí của hai người từ dương sau lưng vô song, lại chênh lệch ra không ra cho dù là một chút khí tước ba động, lúc này mạnh như từ. Dương, cũng không có nhận thấy có người ngoài xâm lấn dị thường. Cái gì, làm sao có thể, nữ nhân này, dĩ nhiên có thể miễn dịch lực lượng chú văn, tộc trưởng hoàn toàn dọa tráng váng. Bởi vì căn cứ và phán đoán của hắn, mạnh nhất trong đám người này hẳn là từ dương, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình tính toán trăm phương ngàn kế, Bị biến số vô song này hoàn toàn đánh vỡ Không thể tưởng tượng được Ngươi tiểu hộ vệ này lại có lai lai rất lớn Nói, ngươi là ai Vô song nở nụ cười Xen lẫn trêu đùa chúng sinh Thanh âm vẫn vô cùng êm tai Bằng ngươi Cũng xứng biết tên của ta Nhẹ nhàng giơ tay lên một đạo sóng gợn thần lực không tiếng động gợn sóng gợn sóng mở ra Trước mặt nhất mạch hơn 10 cường già Bao gồm cả đương dương nhất tộc trưởng Hoàn toàn bị định tại chỗ ngay cả động cũng không động đậy được mảnh may. Không biết vô song thi triển lực lượng, tự hồ đã không cách nào nào dùng thần lực thuần túy để định nghĩa cùng hình dung, càng giống như một loại lĩnh vực, mà nàng, chính là chúa tể duy nhất trong lĩnh vực này, chân chính thống trị hết thầy thần. Không phải đều rất khát vọng lực lượng hòa trùng sao, ta sẽ thành toàn các người, cũng coi như để cho các người có thể không lưu lại tiếc nuối rời khỏi thế giới này. Trong ngón tay vô song khẽ điểm, trong miệng núi lửa sau lưng, Một đạo hỏa xà dài chừng mấy chục thức từ từ leo lên, dưới lực lượng của vô song nhanh chóng thành hình, phun ra lửa giận quang diễm làm càn tràn về phía trước mấy chục người này. Không! Nữ thần, cầu ngươi, buông tha cho chúng ta lần này đi, lá mắt cho chúng ta không biết thái sơn, cầu xin ngài, tộc trưởng nhân này cơ hồ đều muốn khóc, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cô vệ bên cạnh thủ lĩnh từ dương này, dĩ nhiên mới là chúa tể chân chính làm cho bọn họ tuyệt vọng. Ta thật nghĩ! Đã cho các người cơ hội rồi, tại sao con người luôn luôn như vậy, tuyệt vọng sau khi cảm thấy hối tiếc, đáng tiếc, thế giới hoàn mỹ đến đâu cũng không có hai chữ hối hận này, các người, không có cơ hội. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nụ cười lạnh nhạt trên mặt vô song Thủy chung vẫn ở đây, chỉ là trong nháy mắt hỏa xà rơi xuống, tất cả mấy chục người này đều hoàn toàn bị cắn nuốt. Hỏa xà tự mang theo nhiệt độ nham thạch nóng chảy, đem mấy chục tên gia hỏa tội ác ngập trời này toàn bộ bao trùm. Để cho bọn họ cảm thụ được nỗi khổ thiêu thân nhưng ngay cả cơ hội giấy ruộng một chút cũng không có, cứ như vậy đứng tại chỗ, bị nướng thành cho tàn. Mà một màn này, vừa vặn bị nửa đường chém giết xong Linh Giao nuôi thú chạy về nhìn rõ ràng, nàng cũng không nghĩ tới, vô song cái gọi là vương cung phái bảo vệ nữ võ giả bảo vệ A dân tử tước, lại cường đại làm cho người ta hít thở không thông. Linh Giao không phải kẻ ngốc, là một trong những lính đánh thuê của Hoàng Thất, kỳ thật nàng đã sớm cảm thấy quen thuộc với khí tức vô song. Mà nhìn thấy một màn trước mắt này, nàng đã không thể tự lừa mình dối người nữa, nữ tử thần bí tên là vô song này, tám phần là bản thân trưởng công chúa. Bất quả linh rào rất thông minh, cũng không có vạch trần nàng trước mặt, thứ nhất, nàng đối với giao rat dương không có ác ý, thậm chí có thể nói, nàng làm những thứ này là vì bảo vệ tử dương. Thứ hai, linh giao còn coi mình là người hầu của vương thất, trưởng công chúa lựa chọn vi phục xuất cung cũng không phải nàng có tư cách xen vào, có lẽ cứ như vậy tiếp tục bình thản ở chung mới là lựa chọn tốt nhất của song phương. Linh Giao cũng biết, nếu như không có vô song ở đây, chỉ dựa vào một mình mình trông coi, lúc này từ dương cùng lang thanh du sợ là đều sẽ nguy hiểm. Người bên này thế nào rồi, vừa rồi có một nhóm người bịt mặt đột nhiên sông vào, giết mấy chiến sĩ mục thần nhất tộc. Vô tộc. cười khẽ. May mà ngươi kịp thời phát tín hiệu, ta có chuẩn bị, bố trí huyễn thuật, đem những người kia đưa vào miệng núi lửa, nguy cơ đã giải trừ cơ hồ cùng vào giờ khác này mọi người lúc tục xuất hiện nguyên bản bọn họ về tránh né khí tức của rừng hoang độc lựa chọn tiến vào khu vực trên cao cũng là nghe được tiếng hỏa giả lực cuồng bạo cuồng bạo mới quyết định xuống xem một chút không đợi bọn họ an ổn lục địa làng thanh xu cùng từ dương hai người đồng thời thức tỉnh lại ầm ầm sóng nhiệt cường đại đánh ra chung quanh làng thanh xu quanh chân ngồi trên hư không huyền hỏa quang mang độc thân thuộc về hòa trùng trở nên vô cùng rực rỡ toàn bộ miệng núi lửa vô tận hòa quang Dường như đều sau khi chạm vào huyền hòa lực bên ngoài cơ thể nàng trở nên trầm ổn lại. Huyền hòa hòa trùng này hẳn là ngọn lửa chi nguyên chân chính của miệng núi lửa này. Hiện giờ hòa trùng bị nha đầu này cắn nuốt, lực lượng trong núi lửa mất đi nguồn, hẳn là không bao lâu nữa sẽ tịch diệt, sẽ không có khả năng phun trào. Đúng vậy, có vẻ như bọn họ đã thành công. Lão đại không hổ là lão đại, có thể làm cho một người chưa chân chính tu luyện qua thần lực, thôn phệ hòa trùng khủng bố như vậy, nếu là người bình thường mà nói Phòng trừng đã sớm bị luyện hóa thành trao tan rồi. Lăng thanh du lần cuối cùng bộc phát, bầu bộ trời dường như cũng sáng ngời vài phần, tựa hồ báo hiệu, vương mới của vân khâu chúa tể dưới bầu trời này đã sinh ra. Vững vàng rơi xuống đất, chú văn lóe lên trên người một lần nữa ẩn tàng biến mất, chuyện đầu tiên lăng thanh du mở mắt ra chính là vọt vào trong ngực tử dương ôm lấy nam nhân này. Cho dù là ở thế giới thực, đi theo tử dương cùng nhau đi Nam sông Bắc Nàng cũng rất ít khi làm ra hành động như vậy. Không còn bối phận ngăn cách như lão tổ. Ngược lại có thể làm cho nàng càng thêm trực tiếp biểu đạt tình cảm của mình. Ta nói đến làm được, ngươi giúp ta hoàn thành nguyện vọng lớn nhất cả đời, đợi ta báo thủ trở về, cái mạng tử lăng của ta chính là của ngươi. Chậm đã! Linh Giao đột nhiên đứng ra, đem kế hoạch bại lộ của Đương Dương nhất mạch lúc trước nói với mọi người một lần, lăng thanh du lập tức trở nên bối rối vài phần. Hơn 10 thủ hạ còn sót lại ngã xuống, một lòng nhận định cửu địch chiến huy nhất mạch lại bị Đương Dương tộc lợi dụng. Một cỗ tin tức lớn như vậy tràn vào, làm cho lăng thanh xu vốn khẩn cấp muốn báo thù có chút mê mang. Theo ta, người nên thực hiện tham vọng thống nhất toàn bộ vân khâu lĩnh này trước đã. Chỉ có đem khu vực này hoàn thành thống nhất, lấy uy lực hỏa trung hấp dẫn bát phương quy phụ mới có thể vĩnh viễn giải trừ phân tranh nơi này, để cho dân chúng sống một cuộc sống an ổn. Về phần cừu hận lúc trước, đã không còn trọng yếu nữa, bất luận cái gì vọng tưởng ngăn cản người hoàn thành thống nhất bộ lạc mới là địch nhân chân chính nên xử lý. Làng thanh su được từ dương dẫn dắt, vốt cục gật gật đầu. Người nói không sai, hồi sinh năm đó mục thần nhất mạch huy hoàng chính là tâm nguyện của tổ tiên đời đời. Vậy ta liền bắt đầu từ này, mọi người cưỡi xe trở lại thảo nguyên manh mông vô tận, đi thẳng đến căn cứ bộ lạc đương dương nhất mạch. Hiển nhiên, đội người từ dương này vừa trở về, trên mặt các chiến sĩ dương tộc đều viết đầy màu sắc khủng hoảng. Làm sao có thể, bọn họ, cư nhiên bình yên vô sự trở về. Còn tộc trưởng thì sao? Khi mấy lão trưởng lão trong dương tộc hoàn toàn hoảng hốt, từ trong biểu hiện của bọn họ cũng không khó nhìn ra, linh giao lúc trước phán đoán đều được chứng thực, những người này căn bản không phải là tốt đẹp gì, một đám gia hòa bao dấu họa tâm. Người dương tộc nghe. Dã tâm của tộc trưởng các người nhất mạch đều đã bị chúng ta nhìn thấu, người bọn họ đã ngã xuống, táng thân ở trong miệng núi lửa, mà ta đã chiếm được hòa trùng truyền thừa. Hiện tại, ta lấy thân phận người thừa kế hòa trùng, thành lập trật tự thống nhất mới của vân khâu lĩnh Mục thần Nhất Mạch muốn quy thuận dưới trướng ta nghe hiệu lệnh của ta sau khi chiến thắng vĩnh viễn hưởng Thái Bình cực tuyệt thần phục, giết Làng Thanh Xu nói xong các chiến sĩ trực thuộc tộc trưởng Nhất Mạch trong căn cứ đều là một bộ dáng phẫn nộ đừng nói đầu hàng trong đầu đều đang cân nhắc làm thế nào báo thù cho trường gia tộc mình Mẹ nó, lão tử liều mạng với ngươi Mọi người cùng ta lên báo thù cho tộc trưởng bọn họ giết Mục thần Nhất Mạch xã chủng này mấy trưởng lão cộng thêm hai đứa con trai của tộc trưởng hoàn toàn điên cuồng rút vũ khí phóng thích lực lượng chú văn hứng lăng thanh xu bên này vào tới chỉ là lúc này đây lăng thanh xu không có bảo đoàn đội từ dương cung cấp cho mình bất kỳ trợ giúp gì mà là bay lên trời trên người huyền hỏa xích kim sắc văn lộ lại xuất hiện hiện giờ lăng thanh xu dẫn động huyền hỏa lực đã không cần hoàn toàn dựa vào chú văn làm phương tiện truyền thông nàng chỉ là hình thành thói quen vẫn như cũ lựa chọn mượn chú văn đánh ra huyền hỏa lực vô cùng cường đại của mình Âm um, âm. Um. Một tiếng nổ lớn truyền ra, từng màng lớn cỏ xanh và bố trí của căn cứ bộ lạc trong nháy mắt bốc hơi, mười mấy người phản kháng trước mặt, lại là một người đối diện đã bị thôn vệ thành một nắm cho tàn, tiêu tán trong không khí. Không, đây, chẳng lẽ là lực lượng của thân sao? Căn bản không phải chúng ta có thể chống lại, mau đầu hàng đi, nếu tộc trưởng bọn họ đã ngã xuống, đường dường nhất tộc chỉ sợ thật sự sẽ bị diệt. Các tộc dân nhất mạch này thế thế nhau nhau quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, căn bản không có ý tướng muốn cứng đối cứng với làng thanh du cường đại như bây giờ. Không thể nghi ngờ, lực lượng giống như thần căn bản không phải phàm phu tục tử này có thể chống lại, chỉ là lực lượng lưu trữ chú văn, làm sao có thể sánh vai với huyền hòa nguyên chủng chân chính. Làng thanh du hiện giờ chỉ cần ngoắc một ngón tay là có thể dễ dàng đem toàn bộ đương dương tộc hơn một ngàn người hoàn thành xóa bỏ. Nhưng nàng không phải là sát thủ, càng không phải ác mà thích tàn sát nàng phải làm chính là cho toàn bộ vân khâu lĩnh một tương lai hoàn toàn mới để vinh quang của mục thần nhất mạch lại một lần nữa đạt tới đỉnh cao hỏa thần đại nhân xin tha thứ tội nghiệt của chúng ta chúng ta nguyện ý vĩnh viễn vĩnh viễn truy đuổi dưới ánh sáng của mục thần nhìn dân chúng mấy ngàn người tộc quần nhao nhao quỳ xuống đất nội tâm lăng thanh xu được thỏa mãn trước nay chưa từng có nàng biết mình với tư cách là người truyền thừa mục thần nhất mạch rốt cục cũng phải thực hiện nguyện vọng của tổ tiên nghe đây Từ hôm nay trở đi, toàn bộ phân khâu lĩnh, chỉ có một cái tên mục thần, tất cả các người đều là con dân của mục thần nhất mạch. Đi theo sự hướng dẫn rực rỡ của mục thần, các người cuối cùng sẽ gạt hái được một cuộc sống mới, đây là lời hứa của ta đối với các người nhân danh tổ tiên của mục thần. Hỏa thần đại nhân vạn tuế Có đủ thực lực, thu phục đối thủ tự nhiên cũng trở nên thập phần dễ dàng. Đây là lần đầu tiên lăng thanh su khống chế lực lượng đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ, trở thành một cường giả. Thật sự làm cho người ta vô cùng hưng phấn Cô càng không quên Những thứ này đều là từ dương ban cho mình Nàng sẽ dùng sinh mệnh tương lai đi báo đáp người nam nhân này Chiến huy nhất tộc Người nói gì? Đường dương nhất tộc Trong vòng một ngày liền bị diệt Làm sao có thể? Tất cả phản kháng giả có liên quan đến thủ lĩnh bộ lạc nhất mạch đều đã bị diệt Đại bộ phận tộc nhân đều còn an ổn đã quy vào môn hạng mục thần nhất mạch Trở thành tín ngưỡng tùy tùng của bọn họ Quan trọng hơn là, bọn họ hiện tại đã bị nữ nhân lăng thanh du phân tán đến các bộ lạc khâu lĩnh, lấy danh nghĩa mục thần đại nhân tiến hành mời chào. Tất cả thế lực có ý đồ phản kháng đều sẽ bị hỏa thần trừng phạt, nhìn ra được, chiến huy nhất mạch cành các này cũng là bộ dáng nơm nớp lo sợ. Mỗi một tộc dân chiến huy đều rất rõ ràng, mặc kệ bên ngoài thanh thế gì, chiến huy nhất tộc là đầu sở tự mình tàn sát mục thần nguyên bộ, khẳng định sẽ trở thành mục tiêu của mọi người, cho dù mục thần lại một lần nữa thống nhất toàn bộ phân khâu lĩnh Vận mệnh của bọn họ tựa hồ cũng không cách nào thay đổi Mà trên thực tế Bọn họ thật sự đánh giá thấp sự bao dung của lang thanh du Cũng đánh giá thấp sự cường đại Của đoàn đội từ dương sau lưng nàng Mọc kệ Một không làm hai không nghỉ Chúng ta không còn đường lui Cho đến bây giờ chúng ta phải thực hiện bước tiếp theo Vân khẩu lĩnh những phế vật này không đáng tin cậy Nhưng không có nghĩa là chúng ta không tìm được trợ thủ cường đại hơn Chiến hủy lãnh đạo cuồng chiến vô cực lộ ra một tên khí lạnh Rõ ràng Hắn ta đã có một kế hoạch đối phó.